Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 5 chương 66 Nàng nghĩ như vậy thượng Cờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi ác cao thủ này Hoặc đến từ quân đội Hoặc đến từ thiên cơ két Hoặc đến từ thanh lại ti Không biết từng trải qua bao nhiêu sinh tử chém ghét Gặp qua bao nhiêu hình ảnh thảm thiết Theo đạo lý mà nói, cảnh tượng đáng sợ đến cỡ nào cũng không thể làm cho bọn họ run sợ. Nhưng thiếu nữ áo đen chỉ liếm liếm máu trên khóa môi, đã để cho bọn họ cảm nhận được vô cùng sợ hãi. Có vài người tâm trí không kiên thậm chí thân thể còn run rẫy. Bởi vì, sự sợ hãi này đã vượt ra khỏi phạm trù kinh nghiệm cùng lý trí Tới từ chỗ sâu nhất trong linh hồn của bọn hắn Tựa như vô số ngàn năm trước khi bọn họ ra đời Tinh không cũng đã khắc sâu dấu vết này trong tiềm thức Thiếu nữ áo đen đứng trong tuyết Hai chân trần trụi Mắt cá chân kéo lên một sợi xuất sắc Nhìn giống như một gã tù phạm Rất dễ dàng làm lòng người sinh ra thương xót Nhưng lúc này, tâm thần mọi người nơi đầu ngõ đều không thể chú ý tới những chi tiết này Đã bị biểu hiện cường đại cùng với ánh mắt của nàng làm cho đông cứng như một khối băng Trong con người như lưu ly kia Vô luận là điên cuồng hay là bất an Hồi ước hay là khiếp sợ Ở đầy trời huyết phủ cùng tàn nhuột Toàn bộ biến thành hờ hưởng Đây thậm chí là hờ hưởng đối với tử vong Chuyện này thật là đáng sợ Rốt cuộc nàng là ai? Rất nhiều người đã nhận ra đồng tử của thiếu nữ này dựng thẳng Chẳng lẽ là vì đại yêu lánh đời nào đó Như vậy có quan hệ gì với Bạch Đế Thành? Có ít người trong vô thức nhìn về nơi nào đó trong gió tuyết Người mạnh nhất thế hệ trung sinh của yêu tộc là Tiểu Đức hiện tại đang đứng đó Khi mọi người thấy Tiểu Đức lần nữa cảm thấy kinh hãi Tiểu Đức lúc này thật quá dị Giống như trải qua một cơn bạo bệnh Sắc mặt tái nhật Cho dù đang giữa mùa đông hàng lãnh Vẫn đang không ngừng chảy mồ hôi Vô số nhiệt vụ từ tóc cùng da của hắn không ngừng tỏa vào trong bầu trời đêm Nhưng vẫn không cách nào che lấp được sự kinh hãi cùng sợ hãi trong mắt hắn Thân là đại tướng của yêu tột Cường giả tiêu giao bản Tiểu đức dĩ nhiên rất tự tin Co như đối mặt với vương phá cho tới bây giờ đều không thể chiến thắng Làm người tuyệt vọng Cũng không đến mức sợ thành như vậy Chỉ có ban đầu ở bên suối tại Hàng Sơn gặp phải ma quân hóa thân trung niên thư sinh. Hắn từng có phản ứng tương tự như thế. Thấy hình ảnh này, mọi người rất kiếp sợ, lần nữa ở trong lòng hô vang vấn đề kia. Rốt cuộc nàng là ai? Mọi người hoảng sợ bất an nhìn thiếu nữ áo đen đang đứng đầu ngõ. Vừa lúc đó, lại có chuyện bất ngờ phát sinh. Hát y thiếu nữ chật cuối người xuống bắt đầu nôn mửa Nàng không ngừng nôn ợi như muốn đem tất cả những thứ trong người cũng phun ra mới cảm thấy thoải mái Không biết qua thời gian bao lâu nàng mới khá hơn một chút đứng thẳng người lên Nhưng khi nàng thấy một bãi bừa bộn trên mặt đất khuôn mặt nhỏ nhắn tuyết trắng hiện ra hai vệt đỏ ẩm cùng rầu rỉ Nàng bắt đầu không ngừng dậm chân Đồng thời không ngừng oán trách điều gì Tóc đen loạn vũ Nhìn tự như cô bé bị kiếp thiết hoặc là ướt ướt Rất tức giận Chân không trắng như tuyết không ngừng rơi vào trên mặt tuyết Xích sắc không ngừng loạn hưởng Rầm rầm rầm oan Đầu ngõ tự như có sấm chết không ngừng nổ vang Đất tuyết chấn động Thiên địa bất an Không khí rét lạnh càng thêm Bị đè nén Sau đó bỏ chạy hướng phương xa Một đạo khí tức Cường đại khó có thể tưởng tượng Xuất hiện theo động tác Của nàng không ngừng xé rách Tất cả sự vật Vô luận gió tuyết mềm mại nhất Hay là đá xanh cứng rắn nhất Vô luận trận pháp Đêm tê Rơn U. Vinh Quy Quy, ờ, cưng, bương, Bố trí hay là bách hoa hạng phía nam bức tường cũ đã 300 năm tuổi Ở dưới đạo khí tức kinh khủng này đều biến thành từng mảnh nhỏ bé nhất Triều đình cao thủ ẩn trong bóng đêm cùng trong gió tuyết Làm sao còn dám dừng lại vì ép vội vàng xuất hiện Như mũi tên bay hướng phương xa Trong lúc nhất thời, khắp nơi ngoài quốc giáo học viện chỉ có tiếng xé gió cùng tiếng thét khoảng sợ Không biết qua thời gian bao lâu H. y thiếu nữ ngưng dậm chân cúi đầu đứng nguyên chỗ Bộ ngực hơi nhô lên khẽ chập chùm Tuyết động đầu ngõ đã biến mất toàn bộ Lúc trước chút ếp uế vật nôn mựa ở trên tuyết cũng không biết đã đi nơi nào Chỉ còn lại mặt đất Trên mặt đất xuất hiện hơn 10 vết rác cực sâu có nhiệt khí từ bên trong tỏa ra Thông qua lần phát tuyết này Nàng bình tĩnh hơn một chút Không còn tức giận như trước Chẳng qua là lít nhìn huyết thủy trên tay cùng trên người Đồng tử dưỡng thẳng yêu dị lần nữa sinh ra lửa giận Lần này không đợi nàng có bất kỳ động tác Cao thủ triều đình lần nữa phá không tránh né Hận không thể lập tức bay ra ngoài kinh đô Ngay cả nơi xa các cường giả quốc giáo vây quanh ngõ Cũng trong vô thức lui về phía sau chừng 10 trường May mắn chính là nàng không trở nên điên cuồng nữa Mà vẫn duy trì bình tĩnh Nàng nhìn chút máu trên người Máu đen liền bị hàn lãnh Cực hạn đông cứng thành mảnh Sau đó tung rơi rơi xuống Hình ảnh này có vẻ như đơn giản Nhưng ở trong mắt người tu đạo Tụ tinh cảnh đang nút trong bóng đêm Lại giống như thần tiếc Có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đêm Nhiệt độ hạ xuống loại trình độ này Cần có tinh huy chân nguyên số lượng bao nhiêu Tinh thuần đến cỡ nào Cho dù cường giả thần thánh lĩnh vực như bác Phương Phong Vũ có thể làm được chuyện này Ai lại sẽ lãng phí nhiều chân nguyên như vậy Chỉ vì để cho chính mình trở nên sạch sẽ hơn Nhìn hình ảnh này, mọi người lần nữa rung động Lại một lần nữa ở trong lòng hô lên vấn đề kia Rốt cuộc nàng là ai? Hát y thiếu nữ không biết mọi người đang suy nghĩ gì cũng không để ý, đối với những chuyện này không có chút quan tâm. Nàng đi tới trong ngõ, xích sắc trên mắt cá chân lê trên mặt đất, phát ra thanh âm đương đương thanh thuế. Sau đó biến thành oanh một tiếng muộn hưởng. Tòa trà lâu từng làm bạn với quốc giáo học viện qua đủ mọi vui buồn. Quan sát rất nhiều cuộc chiến chư viện luyện tập võ nghệ đã sụt xuống Trà lâu sụt xuống không thể làm nổi lên bất kỳ bụi bậm Bởi vì có vô số gió tuyết từ trong bầu trời gào thét rơi xuống Trong thời gian ngắn nhất đã phủ kín một tầm Đem đá vụn cùng bụi mù trùm lên Nàng đón gió tuyết đi về phía trước Gió tuyết tự động tránh ra là huyền sương cự Long huyết thốn thuần chánh nhất, cao quý nhất, đại Thái cũng là duy nhất còn tồn tại. Gió tuyết vốn là thần dân của nàng. Nàng từ trong giến cạn leo ra, không biết nên đi nơi nào, cho nên tới quốc giáo học viện. Dĩ nhiên, cũng là bởi vì trước lúc thanh diệt đem xích sắc nhổ ra khỏi thạch bức, nàng đã đưa ra lời hứa hẹn của mình. Từ Bắc Tân Kiều đón gió tuyết đi tới, nàng chưa từng cảm thấy hàn lạnh, ngược lại cảm thấy hai gò má hơi nóng lên. Bởi vì cảm giác tự do thực sự rất tốt. Cũng có thể bởi vì nàng sắp sửa gặp được hắn rồi. Lấy thân phận tự do để gặp. Nhưng khi đi đến Bắc Hoa Hạn, nàng cảm nhận được bất an cùng sợ hãi. Bởi vì nàng cảm thấy trong bóng đêm có rất nhiều người Những người đó có thể coi là cường giả của nhân tộc Mặc dù còn chưa đủ để uy hiếp được nàng Nhưng đã có thể tạo thành một chút phiền toái Nhưng sự bất an cùng sợ hãi của nàng không liên quan đến điểm này chẳng qua là nàng Sợ nhiều người Rất nhiều rất nhiều năm trước Nàng từ đại dương ấm áp phía nam đi tới khiến đại lục xa lạ này để tìm kiếm phụ thân. Từng bị rất nhiều người vây quanh. Nàng không thích bị đám người giống như con kiến này vây quanh Sẽ làm cho nàng có chút chán ghét. Làm cho nàng có chút bất an. Nàng cảm thấy Trần Trường Sinh đưa ra lời giải thích rất đúng. Cái này gọi là chứng sợ hãi đám đông. Nàng không thích bất kể là bay trên trời Hay là đi trên mặt đất Đều có nhiều người như vậy chỉ về phía nàng hô cái gì La hét cái gì Khóc lóc cái gì Nàng không rõ mình không làm gì cả Tại sao nhân loại lại khóc Bởi vì nhỏ yếu mà sợ hãi ư Vậy chẳng lẽ mình phải bởi vì cường đại mà cảm thấy có lỗi hay sao Nàng nghĩ như vậy Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.fr